còn một ngày nữa thôi hai ngày nữa thôi trước khi đi vào à, những câu chuyện tâm linh cho phép việt thảo được gửi lời chúc giáng sinh đến tất cả quý vị cũng như các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ và đầm ấm cho dù bên ngoài trời có tuyết lạnh cỡ nào chúng ta vẫn có sự đầm ấm trong gia đình trong từng nhà trong từng người và trong tâm trong từng tâm hồn của mỗi người I wish you a merry Christmas and a happy new year. Và cái cái Tết vui vẻ sẽ đi theo sau đó. Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, nhan. Rồi, um, trước khi đi vào uh, những chuyện ma ngày hôm nay, cho phép Việt Thảo được cảm ơn uh, Andy. Để là Andy donated 100 USD, 100 đô la và à, trong cái receipt để nhận được thì để là Exim usa và yeah, từ Exim usa à, không có thấy rõ tên tên thật của người nha chỉ là Exim usa và yeah, để là Andy. xin được cảm ơn rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào những kho tàng truyện ma dân gian hôm nay đây là kho tàng truyện ma kỳ thứ bốn trăm ba mươi bao gồm ba câu chuyện tâm linh của một người xin dấu tên rồi sau đó là mười câu chuyện ma của ngọc minh bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái lá thư đầu tiên nha đây cũng là cái lá thư mà nhận được vào tháng mười của năm hai hai mươi chuyện tâm linh của ba người bạn gái do ba người bạn gái kể lại nội dung bức thư như sau Chào anh Việt Thảo Trước hết tôi cảm ơn anh đã đọc hai câu chuyện tâm linh của tôi gửi cho anh kỳ trước Nhờ vào giọng đọc truyền cảm với cảm xúc dạt dào khi anh truyền đạt câu chuyện Nên hai câu chuyện của tôi nghe hay hơn và hấp dẫn hơn Một lần nữa tôi xin cảm ơn anh rất nhiều Sau đây tôi xin gửi tiếp đến anh ba câu chuyện tâm linh của ba người bạn gái đã kể cho tôi nghe Thưa anh, trước khi vào câu chuyện thứ nhất tôi cũng xin nói vài lời về tôi. Tôi năm nay cũng đã lớn tuổi, lớn hơn anh một tuổi, nên văn chương và viết lách của tôi có phần lòng cộng. Xin anh đọc qua và xét lại dùm. Cảm ơn anh. Không dám đâu. Người ta nên ta lớn tuổi thì tai chân lọng cộng chứ... Còn văn chương thì càng lớn tuổi càng ngon chứ sao mà văn chương của mình lỏng cộng được. Ô, <cười> oh, nên văn chương và viết lách của tôi có phần lỏng cộng có phần viết lách. Dạ. Vui nha, à, chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, vô chọc một chút cho nó vui. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thứ nhất nè. Khoảng 4 tuần trước, một cô bạn trẻ của tôi đã gọi điện thoại và vội vã nói với tôi rằng, Chị ơi! Em vừa gặp lại một bà bạn người phi luật tân Tức là Philippines Quen rất thân với vợ chồng em trước kia Gặp bà đó em mừng lắm Tại vì em đã cố gắng tìm bà nhiều năm nay rồi Nhưng không có gặp Em cũng không hiểu việc lý do gì Mà bà tránh mặt em Sau khi mà bà đến nhà em Rồi bà vội giả bà đi liền Coi như đó là lần sau cùng Và chuyện này Nó xảy ra cũng đã hơn 10 năm rồi Và cái nỗi thắc mắc đó nó mang cho tới ngày hôm nay Rồi hồi sáng đi chợ đó Em tình cờ gặp lại bà ấy Em mừng lắm Nên em đã dội vàng hỏi bà liền Nè lâu nay bà đi đi đâu mà sao tôi không có liên lạc được với bà vậy Không biết tôi có làm phiền lòng bà điều gì không Mà sao nhiều lần tôi gọi điện thoại cho bà mà bà không có trả lời <cười> Phải nói, nghe em hỏi tới tấp như vậy bà bạn phân bua liền bà sợ mình giận hay phiền bà bà nói không không không không có buồn gì hết á nhưng có một điều lúc đó làm cho bà hết sức kinh sợ đến nỗi bà không dám lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện